anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm tiền Kỳ Hoa, chương đó là Namo Gatling Gun Bồ Tát. Gatling Gun thì các bạn có thể hiểu đây là dạng súng 6 nòng đấy, đại khái là chúng ta có thể hiểu là cái loại vũ khí hạng nhẹ nhưng mà hỏa lực mạnh. Tất cả các loại vũ khí cầm tay thì chúng ta đều có thể cho là vũ khí hạng nhẹ các bạn nha còn vũ khí hạng nặng là vũ khí không thể cầm tay. Và phải cần có nhiều người để điều khiển, ví dụ như là súng máy phòng không hoặc là các loại pháo. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là à, nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần đã mua được một khẩu K-98 và một khẩu súng phóng tên lửa kiểu 69. À, sau khi thử nghiệm K-98 thì hắn đã tiêu diệt được thêm một cái tên gọi là phản đổ nữa. Tuy nhiên thì lúc này lại có sứ đoàn của bên à, cực quang đế quốc Phái Trang có một cô bé chỉ có bằng tuổi Lâm Bắc Thần thôi. Nhưng mà là một nhân tài gọi là ghê gớm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên đường trở về, tiểu cơ, mũ khí mà ta mua được có thể giao cho người khác sử dụng không? Lúc này Lâm Bắc Thần không khỏi mở miệng hỏi. Độ giật của khẩu súng này quá lớn, hắn không thể chịu nổi. Nhưng nếu đổi lại là tiêu bính cam, người đã tiến vào cảnh giới hoàng kim kiếm cốt thì có lẽ là tốt hơn nhiều. Dù sao thì cơ thể quán thực sự rất cứng rắn. Theo lý thuyết thì là có thể, Tiểu cơ dùng giọng nói tràn đầy tình cảm mà đáp. Cần kết nối với điểm phát wifi là được. Ô oh ồ, oh, lâm Bắc thần sáng mắt lên, thực sự có thể sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu bính cam, công cụ con người này có thể tận tình mà lợi dụng. Trước tiên là K98, sau đó là hỏa tiễn, thậm chí có thể dùng pháo máy Gatling Gun. Nam mô Bồ Tát Gatling Gun, 6 đường ống lớn thanh tịnh, 1 giây là 3.600 vòng, đại từ đại bi độ thế nhân quỳ y ngã Phật, lam hỏa cộc cộc Thực sự là vật lý độ hóa ta. Khung cảnh đó chỉ suy nghĩ thôi đã cảm thấy quá đẹp rồi. Cơ mà, cứ nhất trí như vậy đi. Sau này tiêu binh cam chính là một công cụ. Lâm mất thần tăng tốc quay trở lại tiểu Tây Sơn. À, chết rồi, đều chết cả rồi. Ở trong phòng trịnh chấn kiếm đôi mắt đỏ hoe răng đầy tơ máu, đứng ngồi không yên. Cả người hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đầu tiên là tần khứ y, sau đó là hạng đại long đều bị lâm bắc thần giết chết dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội hải tộc đặc biệt là cái chết của hạng đại long hoàn toàn khiến cho trịnh trấn kiếm hoảng sợ lúc đó hắn và hạng đại long ngồi gần nhau trò chuyện rất vui vẻ với quy thiểm và các tướng lĩnh hải tộc hắn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó một giây trước hạng đại long còn đang trò chuyện cười đùa một giây sau cái đầu hắn đột nhiên nổ tung mà không hề có dấu hiệu báo trước náo ấm trực tiếp bắn cả vào mặt hắn sau đó tiếng ẩm vang giống như tuyên cáo tử vong mới vang lên Hắn đã đến, hắn thực sự đã đến, Lâm Bắc Thần đã đến rồi. Trong đầu của trịnh chấn kiếm ngay lập tức hiện lên cái tên của Lâm Bắc Thần. Sau đó dưới cơn sợ hãi tột độ, hắn không chút do dự lăn lộn như một con rùa, rồi chui xuống gầm bàn. Cũng chính vào lúc đó hắn nghe được chung quanh hải sư tiểu lâu, sớm đã có cao thủ của hải tộc mai phục, lũ lượt lao ra, quy thiểm và những người khác khét lớn, thân hình của phi xa thần tướng hắc lãng vô nhai thì vọt lên không trung. Tất cả những điều này khiến trịnh chấn kiếm đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra yến tiệc này chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Hắn và Hạng Đại Long đều là mồi nhử mà hải tộc dùng để bắt Lâm Bắc Thần. Cho dù bọn họ đều là tông sư võ đạo, cũng đã thề thốt trung thành. Nhưng sinh tử của bọn họ trong mắt hải tộc không là gì cả. Không phải tộc ta, trái tim sẽ khác. hải tộc cũng sẽ không coi ta là người mình. Sắc mặt của trịnh chấn kiếm trở nên hung hãn. Ta không thể tiếp tục ở lại đây để chờ chết. Ta phải trốn. Nhưng mà trốn đi đâu đây? Đế quốc Bắc Hải đã không có chỗ cho ta. Vậy thì chỉ có... Nghĩ đến đây trong mắt hắn lóe lên một tia hung hãn và dứt khoát. Có rồi. Ta có thể đi nương nhờ bọn họ. Yến tược kết thúc. Người của sứ đoàn đế quốc cực quang trở về chạm dịch nghỉ ngơi. Có vẻ như còn rất hứng thú với lâm bắc thần. Ngu thân vương nhìn ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt nữ nhi nhà mình. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ông ta hiểu nữ nhi bảo bối này của mình. Một khi bắt gặp một con mồi mà mình hứng thú Nàng sẽ không chút chè đậy Trực tiếp biểu đạt ra Sau đó bắt đầu cuộc săn đuổi mà không chút do dự Giữa chinh phục và bị chinh phục Tận hưởng cảm giác kích thích Khiến người ta sợ hết hồn hết vía Nhưng mà cho đến nay Vai diễn của nữ nhi đều là kẻ chinh phục Nàng đã chinh phục rất nhiều thiên kiêu Của đế quốc cực quang Đến nỗi là trong tuyết thúy thành của đế đô Nữ nhi của ông ta có biệt danh là thợ săn thiên tài Cũng có rất nhiều người nhắm mục đích chinh phục nàng Nhưng cuối cùng không ngoại lệ, đều thất bại. Trong đó bao gồm cả 13 đứa con trai của thân vương và bốn vị hoàng tử. Khả nhi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân, nghiêng đầu cười nói. Phụ vương không cảm thấy, đích tử của chiến thiên hầu này là một cơ thể, mâu thuẫn rất kỳ quái sao? Khi nàng nghiêng đầu nói chuyện, mái tóc dài mượt giống như hoàng kim xóa xuống, rẽ lên vi quang. Trước khi đến Vân Mộng Thành, con đã từng xem qua một số thông tin tình báo về hắn, cũng có nhiều chỗ khó hiểu. Quá thần kỳ, gần như không chân thật. Nhưng cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy hắn, con đột nhiên mơ hồ cảm nhận được rằng những thông tin tình báo mô tả về hắn có lẽ vẫn chưa đủ qua chương Lúc này hai cha con đều đã biết thiếu niên anh Tuấn tay chân luống cuống trào thuyền trên hồ mà bọn họ nhìn thấy hôm nay chính là lâm bắc thần trong truyền thuyết. Ngưu thần vương gật đầu tán thành, ông ta khen ngợi. quả thực lúc đó ta chỉ cảm thấy thiếu niên kia có vẻ ngoài xuất chúng rất đẹp trai, Có lẽ xuất thân trong gia đình giàu có quyền quý, không ngờ lại chính là lâm bắc thần. Cách xa ngàn mét giết chết một vị tông sư võ đạo, sau đó toàn thân rút lui. Thủ đoạn kỳ diệu như vậy, cho dù là phụ vương ta cũng không thể làm được. Chủ yếu là do khoảng cách quá xa. Có lẽ là nhờ vào một loại binh khí đặc biệt nào đó. Về điều này Khả Nhi rất chắc chắn. Nàng đưa ra lý giải của mình mà nói. Hắn là một thần quyến giả đã hiển linh hai lần liên tiếp, được tất cả những người ở Bắc Hải tin thờ nữ thần kiếm chi chủ quân tin cậy, nắm giữ một số bí thuật đặc biệt thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nói đến đây trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ lại lóe lên vẻ điên cuồng mà nói Phụ Vương, người nói xem, nếu như đem một người như vậy trở về tuyết thúy thành có phải là một thành tích huyền thoại chấn động hay không? Lâm Bắc Thần hành sự hoang đường quái đản không phải là một người bình thường Ngu Thân Vương cố gắng thuyết phục đặc biệt là bây giờ đế quốc Bắc Hải bị chia năm xẻ bảy Còn chúng ta lại là kẻ thù của Bắc Hải, tên điên như vậy, vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Khả nhi khẽ mỉm cười, đôi môi anh đào mỏng manh khẽ mở ra. Nhưng mà chinh phục kẻ điên mới có thể khiến người ta có khoái cảm. Nữ nhi à, con không phải đã thích Lâm Bắc Thần rồi đấy chứ? Ngụ thần vương nhíu mày hỏi. Chàng trai trào thuyền hôm nay quả thực là quá đẹp trai. Cho dù lúc đó hắn mặc một bộ quần áo đánh cá rách nát, lại khiến một nam nhân trung niên như ông ta cũng cẩm lòng không được, mà nảy sinh ra cảm giác kinh ngạc. Các thiếu nữ làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai gần như vô song vô đối của hắn chứ? Tạm thời vẫn chưa, khả nhi liếm môi. Nàng mỉm cười chờ mong nói. Nhưng nếu như hắn có thể cho con nhiều điều kinh ngạc bất ngờ hơn thì cũng không phải là không thể. Cụ vương, người cũng biết rồi, con luôn mong chờ có được một người như vậy khiến con có thể tận hưởng khoái cảm bị chinh phục. Ngụ thân vương hít vào một hơi thật sâu. Những người khác đều ngưỡng mộ ông ta có một nữ nhi giống như yêu nghiệt. Nhưng ông ta lại biết rõ Nữ nhi yêu nghiệt này của mình đã hơi quá mức rồi có một tính cách bệnh hoạn kỳ dị hai cha con đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên mời vào ngô thân vương hóng giọng nói người bước vào là trung bất ly đội trưởng của đội bảo vệ sứ đoàn hành lễ nói tham kiến vương gia tiểu quận chúa bên ngoài có một cao thủ nhân tộc tên là trịnh trấn kiếm cầu kiến dâng lên một phong thư ngô thân vương đưa tay cầm phong thư mở ra xem trên mặt lộ ra một tia khinh thường tiện tay đưa cho khả nhi Cả nhi đọc xong trong đôi mắt đẹp như sao lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà nói. Ta và phụ vương sẽ không gặp. Ngươi bảo hắn ở lại, tiếp đái cho thật tốt. Ngày mai ta sẽ gặp hắn. Kaka, đây là cái gì vậy? Lúc này tiêu bính cam đã bị Lâm Bắc Thần cưỡng chế triệu hồi khỏi trò chơi. Ban đầu khá là phát điên. Nhưng khi nhìn thấy cái chốt súng K-98 trong tay Lâm Bắc Thần, nhất thời mắt bị dán chặt vào nó không rời đi được. Không biết tại sao trong đầu có một giọng nói kỳ lạ liên tục nói với hắn, nắm chặt lấy nó sinh mệnh của ngươi sẽ mở ra một thời đại mới, nắm chặt lấy nó, huyền thoại thuộc về ngươi sẽ bắt đầu được mở ra. Đây là vũ khí do kiếm chi chủ quân miệng hạ ban tặng uy lực cực lớn, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhưng uy lực rất kinh người. Nó chính là một thần khí để thích khách và ám toán làm màu tỏ vẻ cực kình. Lâm Bất Thần nói xong đưa khẩu K98 cho Tiêu Bính Cam mà nói. Ngay khi tiếng súng vang lên, trà đường nuôi tốn công vô ích. Cầm lấy đi, người xứng đáng có được nó Tiêu bính cam theo bản năng nhận lấy Sau đó kinh hô, nặng Nặng quá, nó nặng hơn rất nhiều So với tưởng tượng của hắn Lâm bức thần đã truyền thụ cho hắn tất cả kỹ xảo Để điều khiển K98 Tên của thần khí này gọi là siêu kiếm ấn Hai tay, một phát là nhập hồn Với tu vi huyền khí hiện tại của người E rằng khó lòng thôi động Cần có huyền thạch để làm nguồn năng lượng Thôi phát, ta chỉ cho người Ba cơ hội thôi phát Sau ba lần nếu như người vẫn chưa thể nắm vững kỹ xảo sử dụng thần khí này Vậy ta sẽ thu hồi lại Nói xong Lâm Bắc Thần nhét cho hắn 300 cân huyền thạch Sau đó ở trong thế giới game Lost Castle mở ra chế độ trò chơi một người rồi ném hắn vào Kể từ bây giờ Người chính là một nam nhân có hai khẩu súng Chăm chỉ luyện tập đi Đừng để ta thất vọng Những tháng ngày không thể làm màu nhanh chóng trôi qua Lâm Bắc Thần cũng không định đi ám sát trịnh chấn kiếm nữa Dù sao thì hắn cũng là một tên ăn chơi chắc táng nói lời cay nghiệt không phải lần đầu tiên trong tình huống này hắn cũng không sợ mình nuốt lời mà bị béo lên trò chơi ám sát giữa hắn và Hắc Lãng Vô Nhai chỉ là gia vị cho bầu không khí riêng từ trước trận chiến mà thôi không quan trọng đối với Hắc Lãng Vô Nhai mà nói cho dù không thể trong lúc Lâm Bắc Thần đang làm màu bắt hắn ngay tại chỗ thì cũng không sao cái chết của hai nhân tộc phản nghịch còn nhẹ hơn so với cái chết của hai con hải cẩu Hắc Lãng Vô Nhai muốn chấn áp hắn một cách chính diện trong năm trận đại chiến phá hủy đi thần thoại trong tâm trí của người dân Vân Mộng Thành. Chỉ có như vậy mới có thể đánh gãy sân sống của mọi kẻ phản kháng, để cho tất cả người dân của Vân Mộng Thành trở thành nô lệ, mất đi linh hồn thực sự. Cho nên vị phi sa thần tướng của hải tộc này vẫn luôn nhẫn nhịn. Ngay cả khi hắn biết Lâm Bắc Thần đang ở tiểu Tây Sơn, cũng không huy động đại quân đến bao vây đàn áp. Thời gian trôi qua, ngày này cuối cùng đã đến, ngày diễn ra trận quyết chiến. Vào buổi sáng, tiên nắng đầu tiên của sáng sớm, giống như hoàng kim rực rỡ chiếu rọi sân tập võ của học viện sơ cấp số ba vân mộng thành khuôn viên rộng lớn đã hoàn toàn bị lấn át bởi đám đông mỗi một người vân mộng thành vô luận làm nữ già trẻ đều đến đây để đưa tiễn các vị anh hùng sắp tham chiến các vị ca ca tỉ tỉ thúc thúc bá bá lên đường bình an hàn bất hối đôi mắt đẫm lệ mở miệng lâm bắc thần đột nhiên hạ chắn được lắm rất mạnh mẽ muội muội của hàn bất vụn năng lực ngôn ngữ này rốt cuộc là kế thừa từ ai Đám đồng tách ra, lăng thái hư thân mặc áo choàng rộng thùng thình chậm rãi bước ra. Ngươi và ta, ông ta chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói, còn ba danh ngạch còn lại là ai? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Bắc Thần bởi vì năm trận chiến hôm nay, năm ứng viên xuất chiến đến lúc này có lẽ nên công bố rồi. Năm trận quyết chiến hôm nay có liên quan đến số phận toàn bộ Lâm Bắc Thần. Là ai xuất trận đến nay vẫn chưa có kết luận. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự tuyên bố của Lâm Bắc Thần. Mọi người đều đang ngầm thừa nhận rằng danh sách này phải do Lâm Bắc Thần quyết định. Dù sao thì tất cả những biểu hiện trước đó của Lâm Đại Thiếu đã khiến mọi người nảy sinh cảm giác tán đồng và tôn trọng. Có một vị thần linh đứng lù lù sau lưng hắn. Lão Gia Tử, qua đây nói chuyện đã. Lâm Bắc Thần kéo Lăng Thái Hư vào trúc viện. Hắn thấp giọng nói. Lão nhân gia ngài, rốt cuộc có được hay không vậy? Cái gọi là người già thì không thể vận động gần cốt quá nhiều. Ngài đã ở cái tuổi này rồi, lỡ như bại... Ý của ngươi là gì? lăng thái hư nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn lâm bắc thần vội vàng giải thích không phải là ta coi thường ông cũng không phải nói ông thực lực yếu kém mà là đơn thuần cảm thấy ở cái tuổi lớn như vậy rồi thì không nên đánh đánh giết giết cứ giao cho người trẻ bọn ta thực ra ở trong phủ đệ ô mỹ nhân cũng là một chuyện rất hạnh phúc ta hiểu rồi lăng thái hư tức giận vuốt râu nói ngươi chính là nói rằng ta không được chứ gì ờ lâm bắc thần dùng ngón giữa xoa mi tâm buông tay nói nếu ông cứ phải hiểu như vậy thì ta cũng hết cách Lăng Thái Hư tức giận dựng râu trừng mắt nói, cha nam, đây không phải là giọng điệu điển hình của một tên cận bá sao? Lâm Bắc Thần tận tình khuyên bảo, lão gia tử, ta cũng là vì tốt cho ông. Ta có thể mai nở bảy lần một đêm. Lăng Thái Hư cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi có làm được không? So cái này với ta ư, Lâm Bắc Thần bật cười ha hà. Không phải nổ về ông, lão nhân ra, ta có một bộ tuyệt kỹ 36 thức động huyền tử, đã lâu không thi triển. Chờ đã, bảy lần, thật hay chơi? Lâm Bắc Thần phản ứng lại, nhìn Lăng Thái Hư với vẻ hoài nghi. Lăng Thái Hư cười lạnh. Thế là mọi người nhanh chóng nhìn thấy trong trúc viện. Lâm Bắc Thần và Lăng Thái Hư, một già một trẻ này, ban đầu thì giống như tranh cãi về điều gì đó, bầu không khí có vẻ rất kịch liệt. Nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà trở nên rất vui vẻ. Hai người kề vai sát cánh, mặt mày hớn hở, háo hức trao đổi. Nhìn xem, hai vị anh hùng của Vân Mộng Thành, một già một trẻ này, vì để chiến thắng hải tộc nhất định là đang thương lượng về chiến thuật. Vì sự sinh tử tồn vong của các đồng đội Vân Mộng Thành bọn họ thực sự đã dốc hết tâm tư có lẽ đây chính là cái gọi truyền thống tinh thần Một lúc sau, hai người với vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi trúc viện Lão Gia Tử sẽ là một trong những ứng viên xuất chiến hôm nay Lâm Bắc Thần nói Ông ta không chỉ thực lực mạnh mẽ, chiều thức tinh tưởng nhiều trò bịp bợm, hơn nữa còn có sức chịu đựng và lực bộc phát rất lợi hại Mọi người đều nhìn về phía Lăng Thái Hư Bọn họ có thể hoài nghi ông ta Dù sao thì danh tiếng của lão già này chả ra làm sao cả Nhưng không thể hoài nghi lời nói của Lâm Bắc Thần Thế là không ai bày tỏ dị nghị gì cả Lâm Bắc Thần nhìn vào đám đông rồi lại nói Ta và Tiêu Bính Cam cũng sẽ xuất trận Đám đông xôn xao Lâm Bắc Thần xuất trận là điều mà tất cả mọi người hướng tới Nhưng còn Tiêu Bính Cam Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ Đứa trẻ này có thể chiến thắng sau Nhưng mà cũng không ai đứng ra chất vấn Bởi vì uy vọng của Lâm Đại Thiếu Lâm Mất Thần dừng lại một lát trên điện thoại đã truy xuất ra bảng xếp hạng chiến lược trong Lost Capital. Vừa nhìn thắng qua trong lòng hắn khá là kinh ngạc nói: Đái tử thuần là ai? Một người trung niên thân mặc y phục thư sinh, hào hoa phong nhã từ trong mười hai cường giả ứng viên chậm rãi bước ra, mỉm cười nói: Lâm đại sứ chính là ta. Lâm Mất Thần nhìn người này từ trên xuống dưới, trước đó chưa từng để ý trong Vân Mộng Thành còn có những cao thủ như vậy. Tu vi cảnh giới tông sư võ đạo cấp bốn từ danh sách xếp hạng chiến lực của trò chơi Lost Caster có thể thấy thực lực của người này có thể vượt qua cả đám người sở ngân xếp ở hạng nhất số lượng quái vật bị giết và biểu hiện trong thế giới game hắn đều xếp số một xem ra đây cũng là một ẩn sĩ trước giờ đều không hiển sơn không lộ thủy bây giờ đồng bào gặp nạn chủ động nhảy ra người có đồng ý xuất trận không lâm bắc thần hỏi đái tử Thuần khẽ mỉm cười thần thái tiêu sái, rất có khí phách mà nói vốn là mong được như vậy lâm bắc thần gật đầu sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Khải Hải người sau như thể đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lâu bật cười. cười danh ngạch cuối cùng cho ta đi chủ nhiệm khối của học viện sơ cấp số ba trước kia là một đại võ sư bây giờ đã bước vào tông sư võ đạo mặc dù là trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên kiếp trước đó Lưu Khải Hải trong cõi cuối cùng mới miễn cưỡng chạm đến cảnh giới tông sư võ đạo có thể nói là người có thực lực thấp nhất trong ba đại chủ nhiệm nhưng mà trong trận chiến thế giới game Lost Caster này thứ hạng của ông ta Lại chỉ đứng sau đái tử thuần Vượt xa Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn Được, Lâm Bắc Thần gật đầu Lúc này thì các tiêu chí lựa chọn khác Đều không đáng tin Bằng xếp hạng chiến lực tổng hợp trong thế giới Lost Carter Số liệu hóa Trực quan nhất và cũng đáng tin cậy nhất Lão Lưu, ông phát điên cái gì vậy Sở Ngân lo lắng túm lấy ông ta mà nói Ông đến cả ta cũng đánh không lại Không được, ông đừng có ngồi không bán bám Phá hỏng đại sự của Vân Mộng Thành chúng ta Lui xuống, để ta đi Phạt nhìn thì có vẻ như coi thường nhưng thực ra lại là quan tâm. Suy cho cùng một khi xuất trận sống chết khó lường. Phan Nguy Mẫn nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói gì. <cười> Lão sở ông E là đã quên mất một chuyện. Chỉ cần có huyền thạch cung ứng đầy đủ chiến lực huyền văn trận sư có thể nghiền ép cường giả cung cấp. Liêu Khải Hải cười nói với sở ngân. Ông thực sự cho rằng ta không thể đánh bại ông sau. Ta là sợ lãng phí huyền thạch của Lâm Bắc Thần. Bằng không thì... <cười> sở ngân không khỏi giật mình lưu khải hải có sở trường về tu luyện huyền văn trận pháp ông ta biết rõ điều này tuy nhiên tài nguyên của học viện sơ cấp số ba là có hạn trong tay lưu khải hải đương nhiên cũng không giàu có gì cho nên rất hiếm khi ông ta thi triển tu vi huyền văn trận pháp khi mấy người luyện đấu thì đa phần dùng thực lực của bản thân để đối kháng chẳng lẽ tên này còn giấu ngày sau ông ta lại nhìn vào lâm mắc thần người sau gật đầu cũng không giải thích nhiều mà nói xuất phát sau đó đám đông tụ tập thành biển người đông nghìn nghịch, xuất phát từ học viện sơ cấp số ba băng qua các con phố và cầu cống đi về phía thành chủ phủ mới dọc đường đi tất cả mọi người đều không nói gì im lặng chính là vân mộng thành của hôm nay khi còn cách thành chủ phủ mới khoảng ba km dọc đường đã có bóng dáng quân đội hải tộc ba bước một chạm năm bước một đồn phòng bị nghiêm ngặt đi tuốc ở đằng trước chắc chắn là đám người lâm bắc thần đái tử thuần ôm một bé gái trông chỉ khoảng ba tuổi trên tay tay phải còn dắt theo một vị thiếu phụ với vẻ mặt dịu dàng đi ở bên cạnh lâm bắc thần Đứa trẻ vươn đôi tay ôm chặt lấy cổ cha mình. Thiếu phụ với khuôn mặt xinh đẹp dáng người yểu điệu, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố kìm nén không nói một lời chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh trượng phu. Còn một bên khác lưu phải hải là một lão côn đồ không nói một lời vẻ mặt bận tối mắt vẫn thong rong dường như là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có tiêu bính cam hoa phong hoàn toàn khác. Tên mập trắng chảo này tay trái một con gà tay phải một con vịt nướng đương nhiên là đều hàng chín hết đang liên tục ăn như hổ đói, miệng đầy dầu mỡ giống như một con ma đói đầu thai lại muốn ăn cho bẻ bụng để chết thêm lần nữa cuối cùng tất cả mọi người đều thông qua cầu treo giao cốt đi đến quảng trường lối vào của thành chủ phủ mới ở trung tâm quảng trường có một võ đài cực lớn sớm đã được xây dựng hoàn tất thật nhìn võ đài này giống như một tảng đá ngầm khổng lồ được đặt ở chính giữa quảng trường sau đó lại được một bậc đại thần thông dùng một kiếm chặt ngang mà phạt đứt để lại phần dưới của mặt cắt ngang bóng để làm nơi giao chiến. Trung quanh võ đài có hàng trăm pháp thuật của hải tộc gia trì, có thể tận lực chống lại đại tổng sư võ đạo. Lăng Thái Hư, Lưu Khải Hải và mười mấy trận văn sư của nhân tộc kiểm tra trung quanh võ đài một vòng, cuối cùng mới xác định là không có vấn đề gì, quay lại gật đầu với Lâm Bắc Thần. Lúc này thì tất cả tầng lớp cao cấp của hải tộc cũng đã xuất hiện. Ngay cả trưởng công chúa, người tự nhận với bên ngoài là cơ thể không khỏe, cũng đã xuất hiện trong chiếc tiệu sang trọng đó chỉ có điều vẫn là dèm hải châu che mặt giữa những hận sóng mơ hồ dao động che phủ cả khuôn mặt và thân hình hắc láng vô nhai dẫn theo người của sứ đoàn đế quốc cực quang cũng xuất hiện ngu thân vương ở bên cạnh thân mặc quân trang đứng kế đó là quận chúa khả nhi trang điểm giống như một con búp bê ngây thơ vô hại nheo mắt tò mò nhìn quần chúng vân mộng thành chính xác mà nói là đang nhìn lâm bắc thần ánh mắt của nàng giống như keo con chó dính chặt vào người lâm bắc thần người nhìn cái gì Lâm Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ, lập tức hung hăng chừng mắt liếc nàng một cái mà nói. Lão nữ nhân cực quang xấu xí, thu lại ánh mắt háo sắc kia của người, chưa từng thấy qua xoái ca hay sao. Khóe miệng của ngu thần vương cong lên, ông ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng. <cười> Không ngờ rằng nữ nhi tâm cao khí ngạo của mình có một ngày bị người cùng trang lứa gọi là lão nữ nhân cực quang xấu xí. Câu này nếu truyền đến đế đô tuyết thúy thành, e rằng có thể khiến một nhóm người cười chết, lại khiến một nhóm người tức chết hì hì, đại ca ca ngươi thật đẹp trai, chỉ là quá hung dữ khả nhi giống như một thiếu nữ ngây ngốc thiếu kinh nghiệm sống đáp lại lời lẽ cay nghiệt của Lâm Bắc Thần không những không tức giận mà ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói bình thường mà nói khi gặp phải một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê, trong khi còn được họ khen ngợi, ngay cả là một trực nam sắt thép, chỉ cần e quy không bị ngáo ngớ, thái độ đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng Lâm Đại Thiếu lại trừng mắt nói, vậy thì sao chứ đừng có nằm mơ nữa ta đã được định sẵn là nam thần mà cả đời này người cũng không bao giờ có được. Ngụ thần vương sững sở, tiện chủng hỗn dược, nô lệ vong quốc của Bắc Hải to gan. Những thị vệ của đế quốc cực quang bên cạnh lập tức giận dữ hét lên. Rất nhiều người trong số họ đều là fan hâm mộ trung thành của quận chúa Khả Nhi. Sao có thể cho phép những kẻ hỗn trực dùng lời lẽ như vậy để nhục mạ quận chúa nhà mình ở trong trường hợp này được? Không phục à? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngoắc tay nói người qua đây! một thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn ở bên cạnh cũng không nhịn được quỳ một chân nói vương gia quận chúa xin để thuộc hạ ra tay dạy rõ con chó bắc hải hèn mọn vô lễ này một bài học ngu thân vương cau mày về định nói được rồi nhưng mà ngươi chỉ cần dạy dỗ đại ca ca này một chút thể hiện phong thái võ sĩ của đế quốc cực quang chúng ta không được giết chết hắn Cho choán biết sự lợi hại là được quận chúa Khải nhi giòn giã nói nói xong nàng còn cố ý liếc nhìn lâm bắc thần một cái già nhăn mặt làm trò hề Nè cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận ra mà nói. Tiểu ca ca, ngươi thảm rồi. Thị vệ của ta rất lợi hại. Bây giờ hắn đang tìm ngươi gây rắc rối đây. Ha <cười> ha. Lâm Bắc Thần bật cười ngay tại chỗ. Tiểu trả xanh nhà ngươi. Không biết kiếp trước ca ca đây là anh hùng bàn phím trên Internet sao? Chính là người giám định, kỹ nữ cấp 10. Cho dù ngươi có là tiểu thệ săn, thì làm sao có thể qua nổi hồ ly như ta? Ngươi, tiện trùng Bắc Hải, lên đây chịu chết đi thị vệ trả tuổi của sứ đoàn thân hình lóe lên đã vọt lên võ đài với vẻ mặt diễu cợt vô cùng tự tin giơ tay chỉ vào mũi lâm bắc thần khiêu chiến nói xong chợt nhớ tới quận chúa đã nói không được giết người lại thêm một câu Quỳ xuống cầu xin tha mạng ta có thể tha chết cho ngươi không lâm bắc thần nói ngươi chỉ là một vai phụ ta không tính toán với ngươi đi xuống đi đại chiến võ đài hôm nay nhân vật chính không phải là ngươi <cười> thị vệ trả tuổi cười lạnh tràn đầy rắc ác ý và diễu cợt Quả nhiên là con chó vô dụng của đế quốc Bắc Hải, gan nhỏ như chuột, chẳng trách đế quốc Bắc Hải bây giờ nước non tan rã, các ngươi quả thực thích hợp làm nô lệ vòng quốc hơn, nam nhân bị giết, nữ nhân thì bị hiếp, đó là số mệnh của các ngươi. Lời chế giễu đến từ một người trẻ tuổi của đất nước kẻ thù, lập tức khiến cho những người dân trầm mặc của Vân Mộng Thành lập tức chìm trong cơn phẫn nộ to lớn, từng khuôn mặt đỏ bừng lên, lỗ mũi phun cả ra khí trắng. Ta vốn dĩ không muốn tính toán với một vai phụ như ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười bất lực, nhưng mọi người đã muốn tìm chết, vậy thì dùng máu của ngươi để tế cờ cho trận chiến hôm nay. Nói xong, tuyết vực chi ưng không ai nhìn thấy xuất hiện trong tay hắn, bởi vì đã có Huyền Thạch bổ sung năng lượng, cho nên Lâm Bắc Thần không phải lo lắng việc bị vắt khô có thể tùy ý mà bắn. Thằng viên đạn ẩn chứa một phần năm nhất chi thần lực lập tức xuyên qua mi tâm thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn đế quốc cực quang, thân hình của người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời ngã vật xuống, máu tươi nhuộm đỏ võ đài. Đừng có trách ta sau khi lâm bắc thần bắn súng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái ngay cả gió cũng phải ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của ta còn ngươi chỉ là một nhân vật quần chúng mà tiểu trà xanh kia tung ra để thu hút sự chú ý của ta là cứ khăng khăng nói những điều không nên nói hứa với ta kiếp sau thì đừng làm chó liếm nữa hắn lại nhải nói nhiều như vậy đám người của sứ đoàn đế quốc cực quang bên kia mới như bừng tỉnh từ giấc mộng ngu thân vương đột nhiên đứng lên bị người ta giết chết một thành viên trong sứ đoàn Điều này là một sự khiêu khích và sỉ nhục với đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần, ngươi có biết mình đã làm gì không? Trong mắt ngu thân vương lóe lên sát ý. Ông ta đang cân nhắc có nên nhân cơ hội này nổi giận lôi đỉnh ra tay trực tiếp giết chết thiếu niên đằng ngay tại chỗ để ngăn chặn tâm tư nguy hiểm của nữ nhi nhà mình hay không? Ồ, ta nói, ngươi có thể đừng cưỡng chế cướp cảnh phim có được không? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mì tâm cạn lời mà nói. Cao trào của hôm nay là năm trận đại chiến vân hải chứ không phải là sứ đoàn đóng vai phụ các ngươi nếu như tất cả điều này là một cuốn tiểu thuyết mạng tình tiết đến đây các độc giả kỳ cựu sẽ cảm thấy là tác giả đang rót nước không coi biết là bắc thần đang nói cái khỉ gì dù sao thì tên não tàn này luôn nói ra những điều khiến người ta không hiểu ra làm sao cả nhưng thái độ coi thường không thèm quan tâm của hắn đối với sứ đoàn đế quốc cực quang lại được thể hiện vô cùng tinh tế ngụ thần vương nhướng mày trong mắt lóe lên tia sáng đang định xuất thủ <cười> thần vương điện hạ bất giận phi sa thần tướng hắc lãng vô nhai người luôn yên lặng theo dõi sự thay đổi chậm rãi nói cái gọi là khách phải theo chủ chuyện hôm nay vẫn nên để hải tộc chúng ta xử lý đi thân vương điện hạ chỉ cần đứng ngoài cuộc xem là được ánh mắt của ngu thân vương dần bình tĩnh lại hắn gật đầu từ từ ngồi xuống quần chúa khả nghi ở bên cạnh không hề quan tâm chút nào đến cái chết của thị vệ trẻ tuổi thay vào đó nàng vẫn nhìn chằm chằm lâm bắc thần với biểu cảm như si mê trong mắt lấp lánh ánh sao. một con mồi rất thú vị rất đáng để đầu tư Lâm Bắc Thần, đừng gây ra những cuộc tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa. Phi xa thần tướng ngồi trên ghế lớn giống như đại ma vương hủy diệt thế giới, toàn thân toát ra khí tức hung thần ác sát mà nói, năm trận thắng ba, không chết không thôi, người thắng ăn hết. Ứng viên của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, năm người các người, lên đây chịu chết đi. Các người cử người trước, Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng nói, với sức mạnh của hải tộc lên bờ, đánh vào một tiểu thanh nhỏ bé như Vân Mộng, không lẽ lại không dám lên đài trước sau? Hắc Lãng vùi nhài cười nhạt nói: Có gì mà không thể? Hắn vẫy tay, một luồng sáng đen lóe lên trong hư không. Bùm! Một cơ thể to lớn nặng nề đáp xuống võ đài. Đây là một thần chiến sĩ đầu cá mập thuộc phân nhánh của Sa Khắc Tộc, khổng lồ, thân thể cao hơn ba mét, cái đầu giống như một cái búa tạ, toàn thân lấp lóe ánh sáng màu đen, thân hình mảnh khảnh mà cao lớn, tràn đầy sức công phá. Thân mặc giáp trụ màu đen, lưng đeo song đao. Hắc Lãng phá huyền của Sa Khắc Tộc, ai đến đấu với ta? Sa thần chiến sĩ đầu búa đứng trên võ đài, xét khí màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lượn quanh cơ thể quán giống như tử thần, tràn đầy cảm giác áp bức. Những võ giả của nhân tộc có thực lực thức một chút thì đều lần lượt cúi đầu, bởi vì vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy khiếp sợ, kim không được, sắp sụi lơ trên mặt đất, tinh thần chấn động, hoàn toàn khó mà nhìn gần, nhìn lâu. Tiểu cơ, quét mã quy cho ta. Lâm bất thần trong đầu hạ lệnh, được chủ nhân khởi động chức năng quét mã qr trên điện thoại quét ảnh của hắc láng phá huyền trên võ đài sau thời gian khoảng ba nhịp thở đưa ra kết luận hải tộc thần chiến sĩ xa khắc đầu búa của phân nhánh xa khắc tộc sáu mươi một tuổi đang ở độ tuổi tráng niên thuộc tính huyền khí hải dương phong bạo đại tông sư cấp sáu vũ khí song đao sở trường là đao đạo chiến kỹ dương lưu giảo sát hàn lưu phân thủy sát tất sát kỹ lục long quyển lưu nhất đao trảm át chủ bài là đinh đầu truy kích thân thể cường tráng công kích cảnh giới tông sư võ đạo trở xuống thì khó có thể phá vỡ phòng ngự bất động của nó nhược điểm dưới đầu ba tấc phòng thủ thấp nhất phá được thì có thể giết ngay lập tức thực sự là chi tiết lâm Bắc thần vừa nhìn qua nhất thời vui mừng khôn xiết phần thưởng nâng cấp hệ thống này chức năng quét mã qr thần cải này thực sự là một thần chiến kỹ khi đối trận giết địch có thể trực tiếp thông hiểu được con át chủ bài của đối phương trước biết địch biết ta biết được trước là mình có đánh lại hay không như vậy thì việc chạy trốn cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều hắc lãng phá huyền này thực lực không thấp nên cử ai ra chiến trận đầu đây trong đầu lâm bắc thần nhanh chóng suy nghĩ lâm sứ thần trận chiến đầu tiên này để ta lên đi thư sinh trung niên đái tử thuần chủ động xin đấu cha đứa trẻ ôm chặt lấy cổ phụ thân giòn giã hét lên không biết sao nước mắt lại rơi xuống thiếu phụ dịu dàng bên cạnh vội vàng dỗ dành nữ nhi rồi ôm con vào lòng nhưng mà khó giấu nổi vẻ lo lắng cố kìm nén để không bật khóc bước lên võ đài chính là không chết không thôi nàng lo lắng cho trượng phu nhà mình đái tử thuần thì lại có vẻ bình tĩnh hơn hắn năn ủi the tử và nữ nhi của mình quay đầu lại nói với lâm bắc thần nếu như ta bại trận vẫn xin lâm sứ thần niệm tình hôm nay ta đã đổ máu vì vân mộng thành mà chăm sóc người nhà của ta lâm bắc thần lúc này lại lắp đầu nói trận chiến này để hắn lên nói xong liền chỉ và tiêu bính cam người vẫn đang nhai giỏ heo rồm rộp lạch cạch cái chân heo rơi xuống đất Ta. Lớp mỡ trên mặt của Tiêu Bính Cam bắt đầu run lên. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Tiêu Bính Cam đương nhiên không phải đối thủ góc lãng phá huyền. Nếu như đối đầu chính diện thì e rằng sẽ bị nghiền ép. Nhưng trong tay của tên mập mạp này có K98. Lần đầu lên đài tùy tiện nói mấy lời, tào lao. Nhân lúc đối phương không kịp phòng bị trực tiếp một phát hạ gục. Có khả năng rất cao là sẽ trực tiếp thắng lợi ván đầu tiên. hắn vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Bính Cam lại gần. Thì thầm bên tai dặn dò mấy câu gì đó tiêu bính cam im lặng lắng nghe rồi run rẩy lẩy bảy gật đầu hắn nhặt cái giỏ heo vừa rớt trên mặt đất lên giống như gió cuốn may tan mà gặp hết collagen trên đó rồi cứ đi ba bước lại quay đầu một lần giống như lên pháp trường vậy hắn bước lên võ đài tiểu tử này có được không đây sở ngân nghiêng người hỏi phan nguy mẫn và những người khác cũng nhìn về phía lâm bắc thần chờ đợi câu trả lời của hắn Không ai ngờ được rằng người đầu tiên mà lâm bắp thần cử ra lại là tiêu bính cam, kẻ có thực lực yếu nhất. Mặc dù tiểu tử này rất giỏi chịu đòn nhưng cũng không thể chống đỡ nổi đao kiếm trước. Nhất thời mọi người đều không hiểu được trong hồ lô của lâm đại thiếu đang bán thuốc gì. Không phải là người muốn để tiểu tử này đi làm bia đỡ đạn đấy chứ. Làng Thái Hư chẩm ngâm suy đoán, muốn để hắn thăm dò thực lực thực sự của thần chiến sĩ hải tộc sau. Nhưng ước chừng thực lực của hắn không thể thăm dò được gì. Không. Lâm Bắc Thần nói, hắn là huynh đệ của ta. Nói đến đây Lâm Đại Thiếu bật cười, cười rất vui vẻ. Hắn tràn đầy tự tin mà nói, ta đang chọn một cơ hội, một cơ hội gáy lên một tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc, nổi danh thiên hạ, tạo nên kỳ tích của thần linh. Mọi người đều sững sờ, bọn họ không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại tự tin đến như vậy. Tạo ra kỳ tích sau, nhưng mà dùng cái gì để tạo kỳ tích chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía võ đại. Còn trên võ đài, đôi mắt của hắc láng phá huyền mang theo ánh sáng đỏ tươi. Nhìn tiêu bính cam từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười, không khỏi giễu cợt Quá yếu rồi. Xem ra, Vân Mộng Thành thực sự không có ai cả. Để cho một con bọ nhỏ như ngươi lên đánh trận đầu. Đến đi, con bọ nhỏ đáng thương. Ta sẽ cho người cơ hội xuất thủ một lần. Tiêu bính cam lúc này hít vào một hơi thật sâu. Hắn đang cầm trong tay khẩu K98. Thần khí này được KK gọi là siêu song thủ ấn kiếm uy lực mạnh mẽ hắn đã được trải nghiệm một cách tinh tế trong ảo trận tu luyện rồi mặc dù chỉ sử dụng ba lần nhưng uy lực mà một đòn đó phát ra giống như hủy thiên diệt địa khiến tôi tiêu bính cam tràn đầy tự tin đối với trận chiến này vừa kinh vừa sợ ơ đương nhiên là đang diễn kịch kinh nghiệm nhiều năm chịu đòn đã nói choán biết sự tinh túy của việc giả heo ăn thịt hổ nó nằm ở đâu nếu như mình tỏ ra vô cùng tự tin con cá mập lớn trước mặt này e rằng tuyệt đối sẽ không có kinh địch như vậy ta ta rất mạnh Tiêu Bính Cam vẻ mặt bi tráng ngẩng đầu lên nói: "Năm nay ta chỉ mới có 15 tuổi, đã luyện đến cảnh giới đại võ sư cấp 8, hơn nữa cường độ thể lực có thể so với tông sư võ đạo, ta là thiên tài đứng thứ hai ở Vân Mộng Thành." Hắn nghiêm nghị nói, nhưng Hắc Lãng Phá Huyền vẫn không nhịn được cười, những cường giả khác của hài tộc cũng bị chọc cười. Cho dù có là tông sư võ đạo thì sao chứ? Ngộ Thần Vương không khỏi lắc đầu, ông ta không thể không thừa nhận rằng thiếu niên béo trắng này là một người có tài năng. Thời gian dài chắc chắn có thể tỏa ra hảo quang trói mắt, nhưng bây giờ thì chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Xem ra Lâm Bắc Thần cũng là một tên tàn nhẫn, để thiếu niên này đi ra nộp mạng, chẳng lẽ là ghen tị với tài năng cho nên nhân cơ hội giết người. Một vị quan viên của sứ đoàn bên cạnh mỉm cười nói, quận chúa Khả Nhi lại cười, như vậy không phải càng tốt sao, hì hì, tàn nhẫn độc ác là phẩm chất quý giá như huyền thạch. Ở trên võ đài, đoàn đánh tiếp theo đây của ta sẽ rất đáng sợ, Tiêu Binh Cam giống như một tên lắm lời mà nói. Ngươi thực sự quyết định muốn cho ta cơ hội xuất thủ một lần sau. Ta sợ xuất thủ rồi, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Ha <cười> ha. Hắc láng phá huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt diễu cợt. Vậy thì ngươi xuất thủ đi, để ta xem thử con bọ nhỏ ti tiện thấp hèn nhà ngươi có thể ra được đòn mạnh tới mức nào. Được. Tiêu Binh Cam vừa thấy diễn xuất như vậy là được rồi, liền có chừng có mực. Hắn đứng cách Hắc láng phá huyền chừng 20 mét. Đối với K98 mà nói tầm bắn như vậy hầu như là 100%, không cần phải dùng kính phóng đại cũng không bao giờ bắn trượt. Hai tay ôm thần khí giơ lên, bắn súng, gần như là hành văn một mạch lưu loát. Mặc dù chỉ mới nổ súng ba lần trước đó, nhưng dường như linh hồn quán trời sinh đã tương thông với món thần khí này, điều luyện đến mức giống như đã sử dụng hàng ngàn hàng vạn lần. Phang! Tiếng nổ quen thuộc vang lên khiến quận chúa Khả Nhi đột nhiên đứng thẳng người dậy, một ánh lửa lóe lên, gần như cùng lúc đó Hắc Lãng Phá Huyền Với thực lực tông sư võ đạo cấp 6 đỉnh phong, ở bên dưới cái đầu mang tính biểu thị của chủng tộc khoảng 3 tức đã xuất hiện một cái lỗ máu to như cái miệng bát. Giác trụ da thịt xương cốt và nội tạng, tất cả các bộ phận thuộc về vị tông sư võ đạo cấp 6 này lập tức hóa thành xương máu, vĩnh viễn biến mất. Trong toàn bộ quá trình, hắn không kịp thực hiện bất kỳ một động tác nào, không né tránh, không chống cự, thậm chí trước khi tiếng nổ vang lên thiếu máu đã xuất hiện, trước sau thông suốt, ánh sáng chiếu từ thân sau ra thân trước Trên mặt đất của võ đài vẽ ra hình một chữ o lớn. Hắc lãng phá huyền theo bản năng cúi đầu liếc nhìn vết thương, trước khi ý thức bắt đầu mơ hồ. Một suy nghĩ duy nhất là tại sao thiếu niên này lại có thể biết được nhược điểm lớn nhất trên toàn bộ cơ thể mình. Là trùng hợp hay là... Tinh thần quán bắt đầu tan rã, thân thể mất đi sự khống chế. Ở đối diện dưới lực phản chấn của thần khí, thân hình tiêu bính cam lui lại gần 30 mét. Sức mạnh của hoàng kim kiếm cốt điên cuồng chuyển vận. Ngay lúc vừa mới rơi xuống võ đài thì thân thể đã dừng lại ngay. Đôi ủng bị sạp xuống vì đột ngột pháp lực, một đôi chân trần trụi xuất hiện. Mấy sợi lông đen trên ngón chân đang nghịch ngợm, nhảy nhót trong gió. Còn trên quảng trường lúc này im lặng, giống như là Nghĩa Trang vào lúc nửa đêm. Tiếng sấm này đã kết thúc đời một vị tông sư võ đạo cấp 6, dường như cũng đồng thời lập tức lấy đi khả năng tư duy của tất cả mọi người, khiến đầu óc họ trống rỗng, mất đi năng lực phản ứng, mãi cho đến khi ầm cơ thể to lớn của hắc lãng phá huyền nặng nề ngã trên võ đài cường giả trong ba phương trận doanh mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ thắng rồi à đám người sở ngân kinh ngạc hoan hô quả thực khó tin vào mắt mình trong đôi mắt của lăng thái hư kỷ quang lưu chuyển nhìn tiêu bính cam rồi lại nhìn lâm bắp thần vô cùng kinh ngạc mơ hồ đã đoán ra được điều gì đó thái tử thuần và những cường giả khác của nhân tộc vân mộng thành lại rơi vào kinh ngạc tột độ không khỏi thốt lên những tiếng hoan hô đình tài nhức óc Âm thanh này cũng khơi dậy niềm vui sướng của hàng vạn nhân tộc trên quảng trường, tiếng gào thét động trời, giống như thủy triều mùa xuân, giống như tiếng sấm rèn giận dữ. Làm sao có thể như vậy được? Phi sa thần tướng, người vốn dĩ nắm chắc tất cả mọi thứ đột ngột đứng lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn mang tính biểu tượng của sa khắc tộc trưởng, thu lại vẻ kinh ngạc, lóe lên một tia nham hiểm, nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của thiếu niên trên võ đài, Đồng thời bị kinh ngạc đến mức đứng dậy còn có ngu thân vương và tiệu quận chúa. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ngày hôm đó Lâm Bắc Thần đã từng dùng thủ đoạn này để giết chết một kẻ phản bội của nhân tộc tên là Hạng Đại Long ở cách xa mấy km. Khi đó thì cha con bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng. Nhưng hôm nay một thiếu niên khác là Tiêu Bính Cam cũng có loại sức mạnh này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh kinh thiên động địa này có lẽ không phải là tu vi của bản thân Lâm Bắc Thần như bọn họ đã tưởng tượng trước đó mà là một dạng chiến kỹ đặc biệt hoặc là một bảo vật thần bí đặc biệt nhất định phải đoạt được nó cha con hai người lập tức đều nảy sinh suy nghĩ như vậy các cường giả của phe hải tộc không phải nhìn nhau bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi trận chiến võ đài này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho dù là một cường giả cảnh giới thiên nhân muốn giết chết hắc lãng phá huyền thì cũng không thể nhanh như vậy phải không tiếng gieo hò của hàng vạn nhân tộc làm dấy lên sự hoang mang và tức giận của hàng vạn hải tộc Mãi cho đến lúc này, đám người sở ngân mới hiểu được những điều Lâm Bắc Thần nói vừa rồi. Muốn để tiêu bính cam nổi danh trong đế quốc tạo ra một kỳ tích, rốt cuộc là có ý gì. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điểm trần ai lạc định là không ai được xía vào. Tiêu niên tiêu bính cam này hắn đã làm được, hắn thực sự tạo nên một kỳ tích. Giết một vị đại tông sư võ đạo của hải tộc chỉ bằng một đòn, đây còn không phải là kỳ tích nữa sao. Tin tức truyền ra ngoài e rằng ba phương thế lực đều bị chấn động. Từ nay về sau, tên béo Tiêu Bính Cam chắc chắn nổi danh thiên hạ. Truyền thuyết gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ở trong thế giới hiện thực thực sự đã xuất hiện. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tốt lắm, tất cả đều nằm trong kế hoạch cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo mình nghĩ thì nếu mà như thế để cho chắc ăn thì để thằng này nó thắng một trận rồi thì lượt sau sẽ do... Lăng Thái Hư và Lâm Bức Thần dần lượt ra trận, vậy thì hai người kia sẽ không cần phải rủi ro bị chết nữa, đặc biệt là cái ông Đái Tử Thuần cái ông còn đang có vợ, có con nữa. Nếu mà để cho ổn thỏa thì sắp xếp luôn ba thằng gọi là mạnh nhất ra sân, bởi vì năm cuộc tháng 3 thế là ok rồi. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần hôm nay ở đây để xem ở phần sau ai sẽ là người xuất chiến, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.